Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Tập số 119 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương à, Tối nay thì Phong có app Bộ truyện mới Một bộ truyện mới ở trên kênh Nó là chuyện à, Vương Đạo chí Tôn Thì rất mong anh em hãy ủng hộ nha Chuyện sẽ song song với bộ chuyện à, Ngạo Thế Chi Vương này Ok, bây giờ thì à, xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào Tất cả những gì nhìn thấy trên quảng trường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 Thế nhưng điều khiến nâm phàm đau, mà đau lòng chính là Mình đã từng giàu có biết bao Thánh dương đan ở trên người Lấy con số hàng triệu đầy tính Nhưng bây giờ nghèo vẫn hoàn nghèo Cũng may Mỗi ngày ngô đồng thần thụ Có thể ngưng luyện ra một ít thánh dương đàn Chỉ là số lượng thánh dương đàn được ngưng luyện ra Thực sự là quá ít Chưa đủ cho linh khí và công pháp chi linh trong động thiên sử dụng Tu luyện nữa là Xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm thánh dương đàn thôi Cũng không có lâu lắm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 Nội tâm của Lâm Phạm nhiệt tình như lửa Vô cùng kích động Nhưng thời điểm nhìn vào bên trong Thần sắc cứng lại thay đổi nghiêm nghị Thích giả tôn giả về mặt Nhìn về mặt Lâm Phạm nội tâm cũng chấn động mạnh Xem ra bảo bối trong những chữ vật quá khủng khiếp Đã làm cho Lâm Thí Chủ chấn động rồi Giờ khác này Lâm Phạm hít một hơi sâu Sắc mặt có chút trắng bệch, Ngón tay run dày lấy chiếc nhẫn chữ vật thứ hai Lâm Phạm có chút không dám nhìn Thế nhưng vẫn mạnh mẽ mở to mắt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 đến cùng là làm sao vậy? Thích giả tôn giả vội vàng hỏi. Chính người tự xem đi. Lâm Phạm trực tiếp đưa hai chiếc nhẫn ném tới chỗ con lửa chồng. Thích giả tôn giả không kịp chờ đợi, mau chóng mở chiếc nhẫn chứa vật, nhưng mà trong nhèm mắt gương mặt tỏ ra không dám tin tưởng. Làm sao lại không có gì? Thích giả tôn giả nhìn chiếc nhẫn trống rỗng, cả người không biết gì hơn, bảo bối của mình đâu? Cuối cùng lại là cung giả trọc. Lâm Phạm thở dài một tiếng, cảm xúc thay đổi nhanh như vậy.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 Lâm Phạm kinh hại biến sắc Trực tiếp đạp con lửa trọng xuống dưới giường Hay Mới sáng sớm mà thí chủ làm cái gì vậy Hỏa khí lớn vậy Thích giả tôn già rụi rụi con mắt Như là chưa hết buồn ngủ Con lửa trọng Hôm qua ta nói với người thế nào Người ngủ dưới đất ta ngủ trên giường Sao ngươi lại chạy trên giường của ta Lâm Phạm vừa nghĩ tới mình ngủ cùng hắn cả một đêm Thì nhất thời người nổi ra gà Ai mà biết được Cái tên lửa trọng này có hành vi gây rối gì không Bần tăng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 Nhìn Lâm phàm không biết nên làm cái gì Lâm phàm một tay chống đạnh Người mặt lên trời nhìn Khói miệng lộ ra đụ cười tà mị Không phải một vạn điểm công hiến tôi sao Chẳng đã có thể làm khó bồn thiếu gia Ồ Thí chủ có biện pháp à Thích già tôn già sắc mặt vui vẻ Xung bái nhìn Lâm Phàm <cười> Lâm phàm không nói gì Nhưng mà lộ ra đụ cười tiện tiện Còn lừa chọc Người có biết thế gian này biện pháp gì kiếm tiền nhanh nhất không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 có chút hưng phấn, cũng có chút sợ sệt. Sợ cái gì? Không phải là ăn cướp thôi sao? Người ta chỉ huy đảm bảo là đáng tiền. Lâm Phạm trực tiếp chạm mặt bằng khăn đen, lộ ra một đôi mắt lóng lánh tinh quang. "Thí chủ, bần tăng không thể làm như vậy được." Lần thứ hai thích giả tôn giả lắc đầu. "Còn lựa chọn, chẳng lẽ người muốn chúng ta ở đây ngày ngày chịu khổ, ngày ngày ngủ bên ngoài sao?" Ngươi nhìn một chút bên trong này, khắp nơi đều có hoàng kim, khắp nơi đều có điểm cống hiến.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 cái tên tiểu bàn tử vừa rồi rất là giàu có thế mà để hắn dọa một chút là bỏ qua ấy hey, không phải đâu lâm thí chủ vừa rồi tuy rằng bị nhìn thấu bần tăng cũng chuẩn bị mạnh mẽ bắt hắn đại đó nhưng một giây kia lông tơ của bần tăng nổi lên như có một đạo ý chí quá chặt bần tăng hiển nhiên có người giám sát chú ý bên này chỉ cần bần tăng động thủ trong chớp mắt sẽ bị chân áp thích giả tôn giả thuộc phật tộc nên lục căn rất nhạy bén nhất cử nhất động đều ở trong lòng không thể nào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 vậy điểm cống hiến cần bao nhiêu? liễu sắc vì biết muốn thuê một cường giả thì điểm cống hiến là quan trọng nhất không phải ít tùy thuê một người cũng có thể dùng thánh dương đan thay thế nhưng đa số mọi người đều muốn điểm cống hiến bởi vì điểm cống hiến có thể thành thánh dương đan mười ngàn la đồ thích giả tôn giả cười nhẹ nói liễu sắc vì sững sờ không nghĩ tới lại rẻ như vậy ngay cả phương huyền kia cũng không nghĩ rằng cái tên chọc này được cái giá tiện nghi như vậy Chỉ cần 10.000 điểm công hiến Đã có thể thuê được <cười> Không nghĩ tới người Phật tộc bây giờ Đều thương hương tiết ngọc Lòng mang kế vật Phương Huyền cười nói Liệu xác vi Đừng tưởng rằng tìm được một kinh cường giả thần thiên vị tầng 7 Là cho rằng nhiệm vụ này Có thể hoàn thành trăm phần trăm Nhiệm vụ của người chúng ta đã điều tra qua Độ khó so với nhiệm vụ Thiên cấp hạ phẩm của chúng ta Cũng không thấp hơn bao nhiêu Lấy thường đồng của các người sợ rằng không thể hoàn thành. Liễu sắc vì nhìn Phương Huyền có chút hà hê, trong lòng run lên, nhất thời có loại cảm giác không ổn. Con đùa chọc, nói xong chưa? Lúc này Lâm Phạm lên trước dò hỏi. Lâm thí chủ, Bành Tăng đã nói rồi, giờ chỉ chờ nữ thí chủ này trả lời thôi. Thích giả tôn giả nói. Thời điểm Lâm Phạm xuất hiện, làm Liễu sắc vi nghi hoặc một chút, không biết họ nói vậy là có ý gì. Mà Phương Huyền nhìn Lâm Phạm cũng hơi nhướng mày.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 Bọn thiếu gia muốn kiếm đến 10000 điểm công hiến, dễ dàng lắm sao? Mà bọn này dám châm dầu vào lửa, chưa thể chưa thết quan tài chưa đổ lệ mà. Nhìn cái gì? Có phải bị ta trúng tìm đèn, thẹn quá thành giận sao? Làm sao? Chả lẽ muốn đánh ta? Đến đây, ngược lại ta muốn xem các ngươi có thể làm gì ta. Phương Huyền nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phàm, bắt đầu cười lớn. Lâm Phàm có ý muốn động thủ, uy nghiêm đại đế không phải lĩnh tên cà trấn này có thể nhục nhã. Em gái, đến cùng là như thế nào?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 Con lừa chọc, đi mau Được rồi, thí chủ yên tâm Sau khi bọn Lâm phàm rời đi Mọi người trên quảng trường bắt đầu bàn tán xôn xao Bọn họ thực sự đi tới nơi đó sao Chẳng lẽ không biết Lôi đình quân vương khủng bố thế nào Lôi đình quân vương là đại tướng cổ tộc Thù hạ của trí cao thánh Đặc biệt là thần thông quán cực kỳ bá đạo Trong khi xuất thủ Lôi đình dày đặt phủ kín bầu trời ừ, Bọn họ đây là đang tìm cách chết mà